Tôi đã ghi chép lại một số điểm chính rất hữu ích trong quá trình thiền tập dài hạn. Tôi muốn tặng cho tất cả các bạn thật nhiều kiến thức nếu bạn ghi nhớ và áp dụng những điều này vào trong cuộc sống của mình. Tầm mức cuộc sống của bạn sẽ càng thêm tăng tiến. Con đường phát triển tâm linh là con đường học hỏi cả cuộc đời. Nói về tâm linh là nói về một nội tâm đáng trân trọng, là nói về trí tuệ. Đây là công việc của cả một đời người, không có điểm cuối cùng. Bạn phải thực hiện công việc này cho đến tầng ngưỡng cửa của cái chết. Nếu bạn theo đuổi con đường này lâu dài, Và đủ nhiệt tâm Trí tuệ của bạn Sẽ dần dần được hội tụ đầy đủ Chúng ta thu lượm Từng chút kiến thức chỗ này Chỗ kia Từ nhiều kinh nghiệm đa dạng của mình Những hoàn cảnh khác nhau Dạy cho chúng ta Những bài học khác nhau Và khi chúng ta thu gom Từng chút kinh nghiệm như vậy Những bài học đó Sẽ dần dần được hội tụ đầy đủ Và chúng ta sẽ bắt đầu có được một bức tranh toàn cạnh về nó Dần dần rồi mọi việc sẽ bắt đầu trở nên ngày càng có ý nghĩa Và sáng tỏ hơn đối với bạn Khi trí tuệ đã trưởng thành Nó sẽ cho thấy rõ ràng Đâu là nhân Đâu là quả Nếu chúng ta không thấy được nhân quả Chúng ta sẽ không thể hiểu được vấn đề. Chúng ta sẽ trở nên rối mù và rồi mọi việc sẽ trở nên thật vô ích và vô nghĩa. Trong thế giới này, nếu chúng ta có thể nhìn được mọi thứ với con mắt trí tuệ quảng đại, dần dần chúng ta sẽ bắt đầu thấy được lý do tại sao sự việc xảy ra và rồi chúng ta sẽ hiểu được làm thế nào. mà cách làm việc như vậy sẽ đem lại kết quả nhất định như vậy. Về mặt tâm linh, nếu một người đã thực sự hiểu được một cách sâu sắc bản chất của danh sắc và nhân quả, thì trong mọi việc thế gian, người đó sẽ luôn giữ được bình tĩnh và khách quan, không thiên vị thành kiến. Nhờ vậy, Người ấy có thể thấy được một cách rõ ràng Những nhân duyên khiến cho sự việc xảy ra Và cả những kết quả do nó mang lại nữa Đôi khi tôi cũng tham gia vào một số vấn đề của thế gian Và tôi thấy nó cũng thật thú vị Tôi biết vấn đề đó là quan trọng Và tôi có thể thấy được những nguyên nhân Nguồn gốc sâu xa của nó Và tôi cũng có thể thấy được Mình phải bắt đầu từ chỗ nào Để giải quyết được vấn đề nữa Cũng y hệt như vậy Khi tôi nhìn lại cuộc đời mình Khi tôi xem xét lại thật kỹ mọi việc tốt Xấu Tôi đã trải qua trong đời Tôi thấy một cách thật rõ ràng Lý do tại sao Sự việc lại xảy ra như thế Và thấy được Những hậu quả của nó như thế nào Ngay cả việc thấy nhân quả Cũng có hai cách thấy Có cách thấy bằng sự thật chế định Samuti Satcha Là những thực tại thông thường Mà chúng ta đã biết Thế giới Con người Đàn ông Đàn bà Của anh Của tôi Nên hay không nên Đó là một phần của hệ thống giá trị được chúng ta chấp nhận Và có cách thấy bằng sự thật chân đế Paramatthasacca Đó là bản chất nguyên thủy thực sự của mọi thứ Hiểu được nhân quả thực sự trong phạm vi của sự thật chế định là điều quan trọng Dạo sao khi chúng ta giao tiếp, quan hệ với nhau Chúng ta cũng đều phải ở trong thực tại chế định này Nếu chúng ta thực sự hiểu được nhân quả Chúng ta sẽ quan hệ giao tiếp một cách hiệu quả hơn Nếu chúng ta không thấy được nhân quả Sẽ có vô số vấn đề xảy ra Không bao giờ chấm dứt Đó là lý do tại sao khi bạn hiểu được Pháp Cuộc sống của bạn sẽ trở nên rõ ràng Sáng suốt Và không có lý do gì Mà phải náo loạn Rối tinh cả lên nữa Bất kể rắc rối Khó khăn nào Nếu bạn không bị giật dây Bởi sự yêu ghét cá nhân Và những chấp thủ Dính mắt quanh cái tôi Mà thay vào đó Bạn đứng về phía bên Pháp Pháp sẽ vận hành Để đem lại một giải pháp Tốt đẹp nhất Có thể được cho bạn Pháp sẽ giữ gìn cho cuộc sống của bạn luôn luôn rõ ràng và sáng suốt Khi tâm bạn rõ ràng và sáng suốt, cuộc đời của bạn cũng rõ ràng và sáng suốt Trí tuệ và sự hiểu biết cũng rõ ràng và sáng suốt Khi tâm bạn không sáng suốt, cuộc đời không thể sáng suốt rõ ràng và cũng không thể có trí tuệ và hiểu biết sáng suốt rõ ràng được Dần dần chúng ta sẽ đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về tất cả mục đích cuộc sống của mình. Khi trí tuệ của chúng ta đã bắt đầu được hội tụ đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được mục đích của cuộc đời và của kiếp nhân sinh này. Những người có được một cái nhìn tâm linh sẽ không còn nghĩ về mọi thứ như là chỉ có trong một kiếp sống này mà thôi. Họ nhìn thấy được cả toàn bộ kiếp sống như cái nhìn của con chim từ trên cao nhìn xuống. Như vậy, họ có thể chuẩn bị trước cho mình về những điều họ sẽ phải đối diện và tránh né những điều có thể ngăn chặn, tránh né được từ trước. Khi sự hiểu biết về toàn bộ kiếp sinh tồn này của chúng ta càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ, Chúng ta càng có thể sống cuộc đời mình một cách sáng suốt và rõ ràng hơn Nếu chúng ta có được sự hiểu biết về toàn bộ kiếp nhân sinh này Chúng ta sẽ không còn cái nhìn thiện cận, hẹp hòi và những điều tốt xấu trên đời nữa Có những điều mà chúng ta không thể chấp nhận được hay không thể hiểu được Nếu chúng ta cứ khư khư giữ chặt cái nhìn hạn hẹp và thiện cận Với quan điểm như vậy, các cảm xúc của chúng ta trở nên rất mạnh mẽ và kích động Chúng ta có thể sẽ than vãn, khóc than về những điều không may đã xảy đến với mình Rằng tại sao lại là tôi phải nhận những điều bất hạnh đó Đối với những người có trí tuệ và hiểu biết Họ sẽ biết được những nhân duyên nào đã hay có thể đưa đến những hoàn cảnh như thế Và do đó, họ sẽ chấp nhận được nó Nếu trong những trường hợp phải đối diện Đương đầu, họ sẽ đối diện với một nội tâm bình an và thanh thản Có những pháp thế gian, Lokathama Những thăng trầm, thịnh suy trong đời Mà chúng ta không thể tránh được Chúng ta chỉ có thể đối diện với nó bằng trí tuệ hiểu biết và chánh niệm. Có những pháp thế gian có thể tránh né được, tùy thuộc vào mức độ trưởng thành hay mức độ khôn ngoan trí tuệ của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể tránh né được chúng, chúng ta vẫn phải duy trì giữ gìn các phẩm chất ấy với tâm chánh niệm quan sát. Đối với những điều không thể tránh được, chúng ta sẽ không còn tự than thân trách phận. Nói tại sao những điều này lại xảy đến với tôi Chúng ta nhận ra được rằng Đó là vì trước kia Mình đã từng làm một việc gì đó Để đến bây giờ Mình phải xứng đáng nhận cái quả của nó Sự hiểu biết này Làm chúng ta thêm sức chịu đựng Kham nhận Và một cách chính xác Thì chính điều này Sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn Chúng ta đã có được sự bình an trong tâm để có thể kham nhận chịu đựng về mặt thể chất và vật chất. Nhưng về tinh thần, chúng ta sẽ không phải chịu nhiều đau khổ nữa. Hầu hết, mọi người đều đi qua cuộc đời này một cách mơ hồ và mờ nhạt. Nhiều người cả đời chỉ vùng về, lằn mò, quanh quận. Một số lại lưỡng lự phân vân. Phỏng đoán xem mình phải làm gì Đôi khi chúng ta rất muốn làm một việc gì đó Và bắt tay vào làm Một thời gian sau Chúng ta lại thấy mình chẳng còn thích thú công việc đó nữa Đôi khi chúng ta cố gắng phấn đấu Để đạt được điều mình mong muốn Thế nhưng khi đạt được rồi Chúng ta lại chẳng hề muốn nó nữa Những điều đài loại như thế Xảy ra rất nhiều ngay trong cuộc sống của chúng ta Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy được điều đó Trong đời tôi, tôi đã từng mong muốn Làm hoặc có rất nhiều thứ Đến mức tôi đã đầu tư bao nhiêu thời gian Có khi mất nhiều năm trời Bỏ vào đó thật nhiều công sức Từ gánh vào thân rất nhiều cơ cực Đau khổ Và vật lộn để có được chúng Nhưng khi đã thực sự có được những thứ Mà tôi vẫn hằng mong ước Thì tôi lại thấy rằng Đó không phải là những thứ mình thực sự muốn Nhưng khi nhận ra được điều đó Thì tôi đã tiêu phí quá nhiều thời gian Và sức lực cho nó mất rồi Thực tế có rất nhiều người đi qua cuộc đời Mà không thực sự biết Một cách chắc chắn và chính xác là mình muốn gì Họ chỉ đi qua cuộc đời một cách thật mơ hồ Vật vờ, vô vị Một cách thật lơ định và hú họa Những người hành thiền thì không bao giờ như thế Khi bạn muốn làm một điều gì đó Trước hết bạn phải nhìn lại cái tâm mình đã Tại sao tôi muốn làm điều này? Có phải vì lợi lạc vật chất Hay vì tôi muốn có quyền lực Địa vị Hay để người khác Phải coi trọng đánh giá cao về mình Tôi có muốn huân hoang sự diện không Tôi có thể làm việc này Trong một thời gian dài được không Bạn hãy tự hỏi mình Các câu hỏi đó Và nếu bạn bắt được tâm mình Nó sẽ biết câu trả lời Như vậy Cuối cùng Bạn sẽ làm được những điều nên làm và không làm những điều không nên Bạn sẽ làm những việc thực tế khả thi và sẽ không làm những chuyện không thể nào xảy ra Nếu bạn không biết được tâm của mình thì lòng tham muốn đạt được cái này cái kia sẽ làm mờ mắt bạn và bạn cố gắng một cách vô ích vì những điều viễn vong không thực tế Những điều không thể làm được Và khi không làm được Thì nỗi thất vọng sẽ đến Bạn thất vọng Chán trường Trầm uất Đến lúc đó Thì bạn đã dốc cạn cả thời gian Tiền bạc Và sức lực vào đó mất rồi Người biết hành thiền Và biết theo dõi tâm của mình Sẽ có thể đánh giá được Tình hình Thời gian Nơi chốn Và mọi dấu hiệu liên quan anh ta sẽ nhận ra được điều đó là khả thi hay không khi anh ta nỗ lực làm những việc khả thi đó một cách chăm chỉ thì hầu như lúc nào nó cũng thành công tốt đẹp bởi vì hầu hết mọi việc đều trôi chạy tốt đẹp nên thời gian không hề bị lãng phí vô ích anh ta cũng không lãng phí sức lực mình một cách vô ích và sẽ được hài lòng mãn nguyện hơn nhiều Nhờ vậy, anh ta sẽ tiếp tục vươn tới những tầm cao mới Và sẽ phấn đấu để đạt được những điều tốt đẹp hơn Một người hiểu được tâm của mình Hiểu được phần tâm linh của mình Sẽ làm những gì là thích hợp Dù đó là những việc tầm thường của thế gian Hay bất cứ công việc gì Anh ta sẽ không làm những việc không thích hợp với mình Anh ta sẽ làm những việc thực tế khả thi, chứ không theo đuổi những việc không khả thi, phi thực tế. Có nhiều việc không thể làm ngay tức khắc được, nếu việc đó phải để làm sau, anh ta có thể chờ và chờ đợi trong sự bình yên, thanh thản. Những người hành thiền là những người kiên nhẫn, biết bảo tồn, gìn giữ và không dễ dàng từ bỏ. Đó là lý do tại sao Họ làm những việc có ý nghĩa và với một cái nhìn dài hạn Hầu hết những việc đó đều trôi chạy Và rồi thành công sẽ đến ngày một nhiều hơn Con người làm chủ những tiềm năng vĩ đại Xong tất cả những tiềm năng này Lại thường bị chúng ta phung phí lung tung Vô mục đích Chúng ta dường như luôn luôn muốn hết cái này đến cái khác Chúng ta muốn làm quá nhiều thứ, chúng ta làm một việc, nó thất bại, chúng ta lại làm một việc nữa và lại thất bại. Dường như chúng ta không thể nào tiến lên được, mọi thứ đều không chắc chắn và có quá nhiều sự thay đổi. Hãy tập trung vào một thứ, định rõ một hướng đi và gắn chặt vào nó, bạn sẽ thấy cả một thế giới khác sẽ đến cùng với nó.